Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh ngược Chương 347 tranh cướp đại đạo 8. Nhân cơ hội luyện hóa Hồng Mông Tử Khí đi, ở Chu Tiên kiếm trấn bên trong có thể hộ chúng ta không lo. Đa bảo đạo nhân mở miệng, trong tay hơi động. Hồng Mông Tử Khí tách ra, từng đạo từng đạo bay vào rất nhiều tiệt giáo đệ tử trong tay. Tam đại thánh mấu mỗi người hai đảo hồng mông tử khí. Còn lại mười một người một người một đảo. Còn lại còn có ba đảo. Đa bảo đảo nhân chuyện đương nhiên chính mình cất đi. Cũng không có sẽ có ý kiến. Vừa nãy đa bảo đảo nhân đầy đủ lưu lại hai mươi đảo hồng mông tử khí. Đương nhiên, thu hoạt to lớn nhất tuyệt đối là đinh nhạt Đầy đủ tám đảo hồng mông tử khí ở tay. Làm người ta kinh ngạc Bất quá không có ai mở miệng nói để Đinh Nhạc lấy ra phân vài đảo cho người khác Dù sau này nói hồng mông đại đảo địa điểm là Đinh Nhạc phát hiện Không có Đinh Nhạc Tiệt giáo căn bản không thể như vậy chiếm cứ tiên cơ Đoạt được nhiều như vậy hồng mông tử khí Lại một cái chính là Đinh Nhạc thần thông kinh thiên Tay cầm trí bảo. Vừa nãy chiêu kia công kích thực sự mạnh mẽ quá đáng liền yêu hoàng đều tích huyết Thực lực ở rất nhiều tiệt giáo trong các đệ tử rất nhiều nhất chi độc tú su thí Vì lẽ đó ai cũng không muốn nói như vậy rõ ràng đắc tội người Đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt đạt được Ngược lại trong tay mình cũng có hồng mông tử khí Xa xa Thiên sứ thánh nhân như trước ở lực ếp yêu sư Minh hà lão tổ hai người Mới đầu chí bảo thánh quang cuồn cuộn. Minh hà lão tổ hai người đều là quần áo ngốm máu Rất là chật vật Hôm nay chính là ngươi chờ vẫn lạc ngày Thiên sứ thánh nhân lời nói lạnh léo âm trầm Ra tay tàn nhẫn Cho dù trong miệng lo ra máu Nhưng khí tức cũng là khiến người ta run sợ Oanh Nhưng vào lúc này Một con cổ điển chun lớn ngút trời mà hàn Lớn như núi cao Dường như muốn đem thiên địa cho cất vào đi xu thí Trực tiếp chụp vào thiên sứ thánh nhân Tiếng trung nổ vang Chấn áp thiên địa Thiên sứ thánh nhân kinh hãi đến biến sắc Nhận ra món trí bảo này Thân hình hơi động Lùi về sau Trong tay trí bảo đột nhiên phất lên Chí vào chống lại hốn đồn chung mạnh mẽ uy năng Một luồng ánh kiếm bổ ra Chém thiên diệt địa Để hốn đồn chung cũng là không khỏi phiến diện Yêu hoàng theo thân hình xuất hiện Chân đạp hư không đưa tay một chiêu Hốn đồn chung rơi vào trong tay Các hạ sở nâng vì sao Người ta trong lúc đó có nhân quả Thiên sứ thánh nhân đối với yêu hoàng rất là kiên kỷ Sắc mặt nghiêm nghị nói rằng: Không có nhân quả, nhưng như Hồng Mông đại đạo ta muốn. Yêu Hoàng thản nhiên nói: Thật giống lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng câu nói này nhưng là để thiên sứ thánh người lửa giận trong lòng cuồn cuộn lăn lộn Khó có thể áp chế. Ánh mắt phát lạnh nói rằng: Các hạ không ai không cho rằng ta trên người bị thương. Là có thể bị người thừa lúc vắng mà vào Thử một chút thì biết rồi Yêu Hoàng không lại trả lời Không phải vậy cái kia hồng mông tử khí sẽ bị đối phương luyện hóa Yêu Hoàng lại ra tay Hốn độn chung quy năng ngập trời Trực tiếp đánh tới Đồng thời Yêu Hoàng nhấc vung tay lên Một đảo thái dương chân hỏa lan tràn mà ra Tư không đều là phần vì là nát tan Cuốn về thiên sứ thánh nhân Khắc Khắc khắc khắc Thiên sứ thánh nhân trong miệng lo ra máu Khắc huyết đều là màu đen đỏ Ánh mắt âm trầm Nhìn thấy cái kia hốn độn trung ngập trời uy năng Thiên sứ thánh nhân ánh mắt ngưng lại Tàn khốc thoáng hiện Trong lòng có quyết đoán Hắn cả người khí tức trong thời gian ngắn rút cao hơn một mập Nổ vang một tiếng vang lớn Thiên sứ thánh nhân trong tay khai thiên chí bảo đột nhiên run lên Cái kia gãy vỡ mũi kiếm nơi một đảo thánh quang vòng một chút Dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu Nhất thời Một luồng có thể đâm thủng thiên địa khí thế xuất hiện Khai thiên thánh kiếm xéo vang liên tục Vang lên ong ong, khạc. Ta cho rằng, hết thầy trước mặt tội áp đều, khạc đều hẳn là tiêu tan thành cho. Thiên sứ thánh nhân ở miệng lớn lo ra máu, mặt như giấy vàng trong miệng chậm rãi nói có chút đứt quãng. Nhưng theo hắn lời nói hạ xuống. Nhất thời, cả vùng thánh nguyên thiên địa đều là đang chấn động. Đầy trời thánh quang ở hội tụ đến. Hoàn toàn mở mịt, vô biên vô hạn. Dường như Kim Vân đang lăn lộn Ngày đó nói tuy nhưng đã phá nát Nhưng đất trời này vẫn còn Thiên sứ Thánh Nhân vẫn như cũ là thiên đạo Thánh Nhân Ở bên trong vùng thế giới này Thiên sứ Thánh Nhân như trước là trí cao vô thượng tồn tại Cuối cùng Thiên sứ Thánh Nhân vung kiếm trực chém Hai thiên thánh kiếm quy năng đạt đến một cách trước nay chưa từng có trình độ Càng làm người ta kinh ngạc chính là Thiên sứ thánh trên thân thể người tạo hóa cảnh khí thế mạnh mẽ cũng đang thức tỉnh Tránh ra thiên chí bảo uy năng càng thêm thịnh liệt Tin tưởng nếu như không phải đòn đánh này bị thiên sứ thánh nhân khống chế uy năng Như vậy một chiêu kiếm là có thể trực tiếp đánh nát phiến thiên địa rồi Yêu hoàng sắc nhất thời thay đổi Thân hình cấp tốc xúc nuôi hỗn độn chung bay tới Che ở trước người Chính là bên cạnh yêu sư Minh Hà Lão Tổ cũng là như thế Toàn lực lùi về sau phòng ngự Nhưng tuy rằng yêu hoàng ba người phản ứng rất nhanh Nhưng này khai thiên trí bảo tốc độ càng nhanh Hơn ầm ầm ầm vang vọng vang vọng đất trời Chí cường kiếm khí nhất thời nhẫn chìm yêu hoàng ba người Nội bộ từng tia một kêu diên không khỏi vang lên truyền ra khạc khạc khạc nhất kích qua đi thiên sứ thánh nhân sợi tóc đều là có chút xám trắng khí tức lại là trở lại một cái thấp điểm trong miệng khắc huyết toàn thân tràn ngập một luồng gần đất xa trời tử khí đi lại tập tính thật giống muốn rơi xuống hư không đùng thùng thùng tung tung tung Từng tia một kinh thiên bên trong sinh vang vọng thiên địa. Hốn loạn kiếm khí bên trong. Yêu hoàng ở gầm lên. Cuối cùng. Phịch một tiếng vang lớn. Yêu hoàng bóng người từ kiếm khí bên trong lao ra. Kim y nhuốm máu. Trên người cũng đang không ngừng tích huyết. Nhưng yêu hoàng khí thế như trước trùng thiên. Ánh mắt như đại nhật. Ứng ánh đến cực điểm. Âm. Ấm. Theo sát yêu hoàng phía sau Yêu sư cùng Minh Hà Lão Tổ cũng là vọt ra Nhưng đối lập với yêu hoàng phong thái như trước Minh Hà Lão Tổ hai người chính là hết sức chật vật sợi tóc ngồn ngang Đảo y phá nát Khí tức đều là có chút ghệ hoài Vết thương trên người nằm dày đặc Kiếm khí bừa bãi tàn phá Để cho hai người trong thời gian ngắn cũng không thể loại trừ đi Hai trong mắt người đều là có chút lòng vẫn còn sợ hãi Nhìn về phía hơi thở kia suy nhược thiên sứ thánh nhân Ánh mắt đều là trong lòng kiên kỳ cực kỳ Trước kia ngày đó khiến thánh nhân nói rất đúng Cho dù là bị thương tạo hóa cảnh Cũng không phải hốn nguyên cảnh có thể dễ dàng chống đối Vừa nãy nếu không là yêu hoàng lôi hai người một cái phòng chừng hai người đã là vẫn lạc tại chỗ Âm Một tiếng Tia kiếm khí kia đổ nát Nội bộ Có hơn hai mươi nói hồng mông tử khí bốc lên Chính là yêu hoàng ba người vừa nãy rơi rớt ở này Trong đó yêu hoàng bất quá si lạc bốn đảo mà thôi Này phần lớn đều là yêu sư cùng minh hà lão tổ di lạc Hai người thu hoạch hồng mông tử khí liền lần này chính là mất đi một nửa Yêu hoàng ba người sắc mặt đều là vì đó mà ngừng lại Yêu hoàng làm trước một bước bước ra Hốn độn trung nổ vang một tiếng liền muốn đem hơn hai mươi nói hồng mông tử khí cháo ở bên trong Bá Nhưng vào lúc này Bên ngoài ngàn tỷ dặm Một vệt kim quang đột nhiên bay lên Hình thành một đảo kim kiều Trong phút chốt Kim kiều liền đến phổ cận Âm dương nhị khí lăn lộn Phịt một tiếng vang lớn Chặn lại rồi hốn độn chung Thái thượng lão quân đứng thẳng ở kim kiều bên trên Trong tay một trào Lập tức nắm lấy ba đảo hồng mông tử khí Thái thượng lão quân tiếp theo đang muốn ở đưa tay Nhưng lúc này một thanh âm đột nhiên xuất hiện Mấy vị đều có thu hoạch Những này liền để cho bản tỏa đi Đừng tiếp tục cãi Đón lấy Một móng người hết sức đột ngột xuất hiện ở trong sân Một phất ốm tay áo Còn lại hồng mông tử khí lại bị hắn hậu phát chế nhân Trước tiên thái thượng lão quân một bước thu vào trong tay